Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì em chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Klein Kẻ Ngao Du Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nắm được cái hình thức hiến tế ở trong thành bạch ngân của mặt trời Direct thì Klein đã về thử thí nghiệm thử xem là mình có thể triệu hồi chính bản thân mình hay không thì thực sự là hắn hiến tế và đã triệu hồi được cái linh thẻ của mình Tuy nhiên thì đây chỉ là thẻ linh hồn và hắn chưa đủ mạnh cho nên không cầm nắm được vật chất. Linh tính không đủ mạnh, lên băn khoăn, chuyển sang một cái túi khác. Nơi đó có bùa chú viêm dương, được tạo ra bởi sức mạnh hắn trộm được từ một giọt máu của thần, kết hợp với linh tính của bản thân hắn. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, để cho hình dáng của hắn càng vững chắc hơn, suy nghĩ minh mẫn hơn. Hắn lấy miếng vàng thật mỏng ra khỏi túi áo, hình ảnh căn phòng phản chiếu trong tấm gương có thêm một tấm bùa chú đang trôi lơ lửng tựa như hình ảnh trong những câu chuyện ma có thể mang theo bùa chú viêm dương cũng có thể trực tiếp dùng linh tính để phát ra tiếng ờ ở trạng thái này ta cũng có thực lực nhất định lên bay về phía tấm gương rồi dừng ở phía trước thấy trong gương chỉ hiện ra một miếng vàng thật mỏng trừ điều đó ra chỉ còn hình ảnh lờ mờ của những vật dụng trong phòng do màn cửa đang khép kín suy tính vài giây hắn đặt bùa chú viêm dương lên giường rồi quay về trước gương muốn thử xem có chui vào được không mắt tối sầm lại tầm nhìn của lên bỗng thay đổi hắn thấy những hình ảnh vừa rồi phản chiếu trong gương thấy từng vật dụng trong ánh sáng mờ mờ điều này khiến hắn cảm thấy là mình đang ẩn nấp trong một góc vắng vẻ nào đó mà nhìn trộm gần nửa gian phòng thực sự có thể chui vào trong gương nhưng đây chỉ là một vật dụng bình thường không có thông với thế giới thần bí kỳ lạ nào cả lên khẽ gật đầu lao về phía trước lại quay về căn phòng ngủ Thành công mang theo bùa chú Viêm Dương khiến chắn có niềm tin lớn lao thế la là hắn lại thử cầm một vật khác chính là chiếc còi đồng của A-Cốt vừa mới chạm vào vật cổ xưa tinh xảo này lên bỗng cảm thấy linh tính của mình vừa tràn trè lại vừa lạnh lẽo xoạch một cái hai con mắt hư ảo của hắn bùng lên hai ngọn lửa đen thẫm dường như mạnh hơn một chút càng gần với trạng thái oan hồn hơn một chút nhưng khác là không có oán niệm mãnh liệt lên tập trung tinh thần phản chiếu ra dáng vẻ của mình Đây là năng lực của tên Hè. Còi đồng của thầy A-Cốt thật là thần kỳ. Hắn gật đầu phát hiện là mình có thể cầm được một số lượng trang giấy nhất định. Không nghi ngờ gì nữa, bùa chú ngủ say cũng có thể cầm được. Thật đáng tiếc là muỗng bạc để làm nghi thức, có thể mang theo, còn súng lục thì quá nặng, không cầm lên được. Lên kết thúc thí nghiệm về mặt này, lại nghiên cứu năng lực làm phép thuật của trạng thái trước mắt. Hắn tập trung thí nghiệm, xác định được rằng trong trạng thái triệu hồi này có hai năng lực pháp thuật, một là dùng tiếng gào thét vô hình để trực tiếp chấn nhiếp linh hồn của mục tiêu hai là thông qua tiếp xúc để tạo ra hiệu quả đông cứng thỏa mãn kết thúc thí nghiệm lên đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lồi đang treo tấm rèm cửa chắn ánh nắng và tầm nhìn không biết trạng thái này của ta có thể hoạt động vào ban ngày hay không hắn thầm nhủ một câu rồi trôi nổi về phía cửa sổ ngay sau đó lên cẩn thận từng ly từng tí kéo tấm rèm cửa hé ra một khe nhỏ để cho một tia nắng xuyên qua bức tường linh tính mà chiếu vào phòng ngủ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lên phát hiện linh thể của mình đang bốc lên những làn hơi màu đen sức mạnh cũng biến mất từng chút hắn vội vàng buông tay để tấm rèm che khuất ánh nắng không được à lên trầm tư một lát chuyển mắt nhìn về tấm bùa chú viêm dương đang đặt trên giường nếu được tăng thêm sức mạnh giọt máu của thần mặt trời vĩnh hằng không biết hiệu quả thế nào hắn bay tới bên giường định cầm miếng vàng mỏng kia lên Thế nhưng hắn vừa chạm tới tấm bùa cảm giác ấm áp tinh khiết liền xung đột với linh tính lặng lẽ đang tràn trề trong hắn tựa như là nước với lửa không thể dung hòa cạch hắn vứt miếng vàng mỏng trong tay xuống như phải bỏng còi đồng của thầy a cốt và bùa chú viêm dương không thể cùng lúc xuất hiện trong linh thể của mình lên chợt hiểu ra cất cái còi đồng để linh tính của mình co lại hai ngọn lửa màu đen trong mắt tắt ngóm ở trạng thái này hai loại năng lực pháp thuật của ta đều bị yếu đi thí nghiệm một lần nữa Lên cầm bùa chú viêm dương lên, linh thẻ lại được cột rửa, trở nên ấm áp và vững chắc. Hắn trở về cửa sổ, cẩn thận vén rèm ra một khe. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, chỉ thấy ấm áp chứ không bị thương tổn gì. Không tệ, lên cười vui vẻ, xuyên qua bức tưởng linh tính, cẩn thận từng ly từng tí bay ra ngoài phòng, dự định là sẽ thí nghiệm nhiều hơn. Thành phố tin gần đầu tháng 9, thời tiết đã chuyển từ mắt mẹ sang xe lạnh, nhưng ánh nắng vào 3-4 giờ chiều, Vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp Lên xuyên qua bức tường linh tính Và cửa sổ lồi Trôi nổi giữa không trung bên ngoài phòng ngủ Nhìn xuống dòng người và xe ngựa Đi qua lại trên đường phố Hoa Thủy Tiên Đúng lúc này một người đàn ông Mặc quần áo công nhân màu lam xám Bông ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn Lên giật nảy mình muốn tìm chỗ trốn Nhưng không thể tìm được ngay góc khuất nào Nhìn quanh một vòng Thấy không còn cách nào khác Hắn định chui vào trong phòng Nhưng khóe mắt lướt qua lại thấy ánh mắt người đàn ông kia chị đảo qua cửa sổ lầu 2, từ đầu tới cuối nhìn theo một con chim sẻ rồi nối tiếc thu hồi mắt ở thành phố tin gần này thi thoảng có thể trông thấy vài con chim ồ mình quên mất người bình thường căn bản không nhìn thấy mình lên thở phào nhẹ nhõm cảm thấy là mình còn chưa hoàn toàn quen với trạng thái hiện tại trong lòng phấn khích hắn bay thấp xuống tới gần mặt đường rộng rãi rồi cơ thế trôi nổi trên đỉnh đầu người đi đường khi khoảng cách được kéo gần lên lập tức phát hiện ánh mắt của mình đã gần tương đương với linh thị không cần phải mở linh thị nữa chỉ là phạm vi của nó bị hạn chế mặt khác thì ngoại trừ màu sắc khí tràng và cảm xúc hắn còn mơ hồ nhìn thấy linh hồn của mỗi người đi đường mông lung hư ảo và trong suốt hình như trạng thái hiện tại của mình có thể trực tiếp xuyên qua thân xác tấn công linh hồn lên gật gù thầm nghĩ hắn xoay một vòng chuẩn bị thí nghiệm tốc độ cao nhất thế là bay hết tốc lực về phía phố chứ thập sắt Không lâu sau, hắn dừng lại trước cửa nhà trọ ban đầu. Hẳn là bằng với tốc độ thông thường của ô tô khi đi trên đường cao tốc ở đời trước. Đáng tiếc là không thể tự do ra vào linh giới, nếu không thì hoàn hảo rồi. Có điều nếu bị lạc đường trong linh giới thì vô cùng nguy hiểm. Lên vừa nhận xét xong bỗng cảm thấy cảm xúc của mình trở nên xa suốt, u ám và không thể kiềm chế được. Hắn nhìn bốn phía thấy nơi này bị bao phủ bởi một màu tăm tối mà ánh sáng không thể xua tan. Những cảm xúc chết lặng tuyệt vọng, đau khổ, chất chồng lên tầng tầng lớp lớp, dù mắt thường không nhìn thấy được nhưng nó vô cùng chân thực giống trải nghiệm lúc mình thử dùng linh cảm sau khi thăng cấp lên thầy bói phố trên và phố dưới của chữ thập sắt vẫn chẳng thay đổi chút nào không biết đã tích lũy bao nhiêu năm mới u ám và ngột ngạt đến thế này lên nhớ lại trải nghiệm trước đó hắn thở dài rồi bay cao lên tới ba tầng lầu, ở nơi này rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được ánh nắng và thoát khỏi cảm xúc xa suốt lên bay dọc theo phố dưới thi thoảng có thể nhìn thấy những người dân mặc quần áo rách dưới vẻ mặt ngây dại suy dinh dưỡng thậm chí còn gặp phải hai người chết đều là người đói khát dài ngày thân thể suy nhược bỗng nhiễm bệnh mà chết nơi này mỗi tháng không biết có bao nhiêu người khốn khổ bỏ mạng nhưng những nông dân phá sản và nô lệ đến từ lục địa nam chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy chỗ trống của họ lên lặng lẽ thở dài lại đổi hướng bay về phía nam nơi đó là khu công nghiệp của thành phố tin gần xưởng sắt thép nhà máy chỉ trắng nhà máy gốm xứ nhà máy in ấn nhà máy luyện kim nhà máy chế tạo máy móc san sát với nhau bay một lúc lên đã nhìn thấy ống khói cao chót vót đứng sững sững của lò sắt nhìn thấy khói bụi mù mịt nhìn thấy sự u ám dày đặc gần như giống phố dưới nơi này tràn ngập các cảm xúc mệt mỏi đau đớn bi quan và chết lặng chỉ có một số ít công nhân trên 30 tuổi ngay khi lên muốn hạ thấp xuống cẩn thận quan sát khu vực này Hắn bỗng cảm thấy suy yếu từ trong ra ngoài. Linh tính của ta không thể nào chống lại trạng thái này. Trong lòng lên giật thoát, đầu tiên là vội vàng quay về nhà trọ, sau đó hắn chợt nghĩ tới một cách hiệu quả hơn. Ta được triệu hồi ra, vậy khi kết thúc triệu hồi tự khắc sẽ quay về. Hắn bình tĩnh tâm tình, cẩn thận cảm nhận trạng thái của bản thân và hoàn cảnh chung quanh. Không ngoài dự liệu, hắn phát hiện mối liên hệ ví diệu giữa mình và một nơi vừa cao vừa xa vô tận, lại vừa vô cùng gần gũi. Thuận theo mối liên hệ này, lên bao trùm bùa chú viêm dương thật chặt, mánh liệt chuyển ra ý niệm kết thúc triệu hồi. Một lực hút khổng lồ truyền tới, hình bóng trong suốt vô hình quán nhảy lên theo và biến mất trong thế giới vật chất. Màn xương sám trắng vô cùng vô tận, yên tĩnh, những vị sao hư ảo màu đỏ thấm đứng im không lấp lóe. lên lại xuất hiện trong cung điện nguy nga của người khổng lồ, ở bên trước bàn dài bằng đồng cổ xưa. Toàn bộ quy trình là vậy, không những thế, lên ngạc nhiên nhìn về linh thể của mình thấy có một miếng vàng mỏng ấm áp và tinh khiết trong đó bùa chú viêm dương quả nhiên ta đã dùng cách tự triệu hồi chính mình để đưa đồ vật từ thế giới hiện thực vào màn xương xám hắn không nhịn được mà cười lấy bùa chú ra ngắm đi ngắm lại xác nhận đây không phải món đồ hư cấu lên đứng lên ngoãn miệng mãn nguyện bước thong thả mấy bước tràn đầy mong đợi mà nghĩ quả nhiên vật liệu và đồ vật cũng có thể đi vào mảnh không gian thần bí này Chỉ cần tìm đúng biện pháp thôi Chỉ là phương pháp này tương đối phức tạp Phải đi đường vòng mới đạt được mục đích Mà nếu luôn bị các thành viên triệu hồi Sẽ ảnh hưởng tới hình tượng kẻ khờ Phương pháp này chỉ để ta tự dùng thôi Hoặc là sau khi hiểu rõ hơn Ta sẽ thiết kế một câu chú triệu hồi Người thân thuộc của kẻ khờ Nhưng cũng là chỉ về chính ta Có phải trời sinh ta số khổ hay không đây Tại sao câu chú phải chỉ về ta chứ Đến lúc đó hoàn toàn có thể tạo ra Một người thân thuộc giống với người đưa tin nhưng đặc biệt hơn để cho nó tiếp nhận và ban thưởng đồ vật. Lên liên tục suy nghĩ, nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, nhưng bị giới hạn bởi thực lực và trình độ tri thức, cho nên tạm thời không thể thực hiện. Cảm thấy càng ngày càng suy yếu, lên không dám ở lại trên xương sám, Hắn dùng linh tính bao phủ toàn thân, tưởng tượng cảm giác rơi xuống. Trong nháy mắt, hắn lại về phòng ngủ, nhìn thấy anh nắng rực rỡ chiếu vào từ khẽ hở của tấm rèm cửa. Hắn kiểm tra lại, xác nhận tấm bìa bùa chú viêm dương kia không được mang ra, mà đã để lại trên màn xương sám. Chờ ta nghỉ ngơi cho tốt đã, đến dạng sáng lại làm nghi thức triệu hồi lần nữa, lấy bùa chú viêm dương về thế giới hiện thực. Ai, nếu trạng thái vừa rồi có thể duy trì lâu hơn một chút thì tốt rồi, ta có lần sang lai lam nghi tìm kiếm được ngôi nhà cống khói ngoi nha cung khoi đo nhanh hơn. Đáng tiếc là trước mắt không làm được, chỉ sợ là vừa bay một đoạn, loại trừ được có mấy nhà thì đã phải về màn xương. Vừa bay vừa nghỉ thì hiệu suất cũng thấp như nhau thôi Lên đi tới trước bàn đọc sách Dập tắt ngọn nến đang cháy đi Thu dọn đồ đạc xong Hắn không vội dỡ bỏ bức tưởng linh tính Mà ngồi xuống lấy giấy bút viết thư cho thầy A-Cốt Viết xong câu thưa thầy kính mến Lên ngẳng đầu châm trước mấy phút Rồi mới đặt bút Gần đây em thu được một tin tức tình báo Một trong bảy tướng quân hải tặc Trung tướng gió lốc gút Đã lèn vào Bách Lung Bên người hắn có mang theo một món vật phẩm thần kỳ là đói khát ngọ ngoại. Vật này mang tới năng lực giống như người chăn kiều, đó là chiếm đoạt và sai khiến linh hồn khác, đồng thời thu được một loại năng lực của người phi phạm, ở danh sách 5. Nghe nói họ có thể đồng thời chăn thả một số lượng linh hồn có hạn, nhưng những linh hồn này có thể thay thế. Dì Linh Gút có rất nhiều loại năng lực phi phạm, em cũng không biết hắn tới Bách Lung làm gì. Trong tình báo nói rằng có khả năng liên quan tới một vật phẩm vô cùng quan trọng, vô cùng thần kỳ, Đủ để Zillinggood trở thành hoặc là sánh ngang với kẻ mạnh ở danh sách cao Lên bịa ra một nguồn tình báo hư khấu đại khái kể lại chuyện của good Dù sao đi nữa hắn tin rằng thầy cốt không thể đi tìm những người như đội trưởng kẻ gắt đêm để mà xác nhận Trong thư hắn cũng không trực tiếp xin trợ giúp mà chỉ vào như thuận miệng nhắc tới để cho thầy cẩn thận Mặc kệ sau này có để thầy cốt hỗ trợ hay không thì cứ giao trước hẳn là không sai Nếu quả thật có một ngày như thế, mọi việc mới không quá lột ngột. Lên chậm rãi thở vào, bắt đầu viết nội dung chính của bức thư. Kẻ đứng sau màn vẫn chưa hành động thêm bước nào, em vẫn chưa tìm được manh mối liên quan. Em viết thư cho thầy chủ yếu là muốn xin thầy giảng giải về trí thức, nghi thức kiến tế. Gần đây em có gặp một chuyện tương tự trong lúc làm nhiệm vụ. Có miêu tả của mặt trời lại được thầy A-Cốt trả lời để đối chiếu, thì hẳn là ta có thể thử nghiệm nghi thức kiến tế và trái lại là nghi thức ban tặng nghi thức này lại càng thích hợp để trao đổi tài liệu và vật phẩm hơn là nghi thức triệu hồi lên khẽ gật đầu đặt bút xuống nhưng không ký tên chỉ có một cái còi đồng hắn chắc chắn chắn á cốt sẽ không nhận nhầm người gửi thư cho nên lên cẩn thận không ghi tên tuổi gấp bức thư lại nhìn căn phòng cao 3 mét hắn có chút do dự cầm chiếc còi đồng ở trên giường lên vừa khéo để cho nó ngồi xổm nhận thư Lền nhấn mạnh trong lòng một câu rồi nâng tay phải, đặt còi đồng lên môi, phồng má thổi một hơi dài. Còi đồng này không phát ra tiếng, nhưng Lền nhạy cảm phát hiện không khí chung quanh trở nên âm u. Hắn mở linh thị ra, trông thấy trên bàn sách có từng khúc xương trắng mở mở tuôn ra như suối, càng tuôn càng cao. Nhưng khúc xương trắng này rất nhanh ghép lại thành một con quái vật khổng lồ, đầu nó vượt ra khỏi bức tưởng linh tính, không biết là cao tới nơi nào nhìn đùi vào phần thân đầy xương trắng lại nhìn cánh tay thõng xuống bàn tay phải mở ra lên dở khóc dở cười ném bức thư đã gấp lại bàn tay phất quà cầm chắc lá thư lúc này lên không chút do dự cầm chiếc còi đồng lại thổi một hơi cái vật vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành từng khúc xương rơi xuống bàn lộc sách hư ảo chui vào và biến mất tăm làm xong mọi chuyện lên giữa bức tưởng linh tính Trong làn gió bỗng từ đâu thổi tới, hắn thất thểu đi tới giá treo mũ áo cất cái còi đồng vào chỗ cũ. Sau đó hắn chạy vội tới giường nằm nhoài ra. thân thể vừa chạm vào chân đệm mền mại thì hắn đã lăn quay ra ngủ. Sau khen tối, nói chuyện phiếm một lúc, lên ngồi vào ghế salon đơn ở trong phòng khách, nhàn nhã đọc tờ báo chiều Akova vừa được đưa tới không lâu. Benson vẻ mặt đau khổ ngồi đối diện với em gái. Trước mặt là bàn ăn được Bella, lầu vô cùng sạch sẽ. Trên đó lặt nào là sách ngữ pháp, văn học cổ điển, nào là giáo trình kế toán và giấy viết, bút máy. Trước mặt Melissa cũng đặt tài liệu học tập và đồ dùng văn phòng như bút, giấy, thước, compa. Chuyện này làm anh như trở về mười mấy năm trước khi anh còn là học sinh trong trường học chủ nhật của giáo hội. Benson cao nhau một câu nhưng vẫn cúi đầu xuống tập trung học hành. Không tệ, cảnh tượng này làm mình rất có cảm giác thành tựu của bậc phụ huynh. Lên mỉm cười nói, trí thức thay đổi vận mệnh nỗ lực tạo nên huy hoàng. nửa câu sau là mình bịa ra, cũng không biết là Russell đã nói chưa. hắn thầm mỉa mai trong lòng. căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngoài bút lướt trên giấy và tiếng lật sách. Bao la sớm đã rửa sạch sẽ bát đĩa, dọn dẹp xong nhà bếp, trở về phòng ngủ ở lầu một của cô, cũng chính là cái phòng khách nhỏ lúc ban đầu. lên đọc báo thỉnh thoảng lại uống một ngụm hồng trà sibo, nói vài câu với anh trai về em gái, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bỗng đèn ký ga trong phòng khách và phòng ăn cùng tối sầm lại, dường như nguồn nhiên liệu dồi dào đã cạn. Benson và Melissa ngẩng đầu lên nhìn về phía cái đèn muốn tìm hiểu nguyên nhân, lên cũng quay đầu sang. Đúng lúc này hắn cảm thấy có gì đó khẽ chạm vào cánh tay mình một cái. Trừ hắn ra thì trong phòng khách không có sinh vật sống khác, vậy mà có gì đó khẽ chạm vào cánh tay hắn. Lồng tờ lồng đít dựng đứng lên, lên giật phát tay quay đầu nhìn lại, thấy năm ngón tay nhỏ xíu, trắng bạch, mọc ở trên đầu lưỡi màu đỏ, Bên dưới còn có từng cây danh nanh mọc lộn xộn Đầu tiên là sờ ngay vào túi, trong đó có bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn. Chợt hắn trông thấy năm ngón tay giống như tay trẻ con kia, đang cầm một tờ giấy được gấp gọn gàng. Thư, người đưa tin. Lên bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này năm ngón tay tái nhật đang cầm bức thư nhẹ nhàng lại chạm vào cánh tay phải hắn một cái. Lên nhìn về phía Melissa đang định đứng lên kiểm tra đèn ký ga. Tay trái nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy bức thư sau đó nhanh chóng rút tay về giấu dưới tờ báo ngay sau đó hắn liếc thấy ngón tay tái nhợt cái lưỡi đỏ tươi và răng nanh lộn xộn bỗng chốc mở đi rồi biến mất không thấy tăm hơi nhưng nghĩ tới điều gì clên khẽ gõ răng nanh bên trái lặng lẽ mở ra linh thị hắn nhìn thấy năm ngón tay nhỏ đến bất thường cái lưỡi đỏ thật dài mọc đầy răng nanh trắng ẩn kia thu về trong gương mặt trong suốt không có mặt mũi một giây sau thì khuôn mặt này cũng chui vào lòng đất theo đó thì đèn ký ga trong phòng khách và phòng ăn Bình thường trở lại Kỳ lạ Melissa lầm bầm một câu Kiểm tra tỉ mỉ hồi lâu mà không phát hiện vấn đề gì Vì sao trong nhà chúng ta Phái nữ lại chịu trách nhiệm làm việc này Còn phái nam thì đứng bên cạnh nhìn Lên lắc đầu bật cười rồi đóng linh thị lại Với những loại sinh vật Ở dạng linh thẻ sẵn lòng cho người khác trông thấy Và chúng cũng có năng lực đó Thì người bình thường cũng có thể phát hiện ra chúng Vừa rồi chính là ví dụ Sau khi bản tán vài câu Về đèn ký ga với nhau nhà morati ênh tĩnh trở lại benson và melissa đắm chìm vào đại dương trí thức một lần nữa lên thì nhờ tờ báo che khuất một tay mở thư kẹp vào trang báo đọc hồi âm của bậc thầy tử linh daily tôi nhất định phải nhấn mạnh một lần nữa tôi vẫn thích danh sức người thông linh này hơn chuyện mà anh nói tôi có thể trả lời chắc chắn đúng vậy phương pháp thông linh cũng có thể dùng với sinh vật còn sống nhớ kỹ không chỉ là người sống nhưng chuyện này tương đối phức tạp và cũng có nguy hiểm không nhỏ Người chết để lại linh hồn thuần túy, không có quá nhiều tạp chất, không có suy nghĩ lộn xộn, có thể kết nối mà không gặp trở ngại, đưa ra vấn đề thì sẽ thu được đáp án. Đương nhiên, trong bước này anh có thể thực hiện xem bói cảnh mơ để nhìn thấy tận mắt cảnh tượng tương ứng, nhưng người sống thì không được, lý trí của họ vẫn còn tồn tại sẽ chống cự lại việc tiếp xúc, không có bảo vệ giữa linh với linh. Đọc tới đây khóa miệng lên hơi giật giật, xác nhận người vích thư đích thị là đây ly. Tiếp xúc không có nhan nguoi vich thu đich thi la Daily tiep xuc khong co bao ve Đúng là phong cách nói chuyện của cô nàng. Ngẳng đầu nhìn em gái và anh trai một cái nên tiếp tục đọc nội dung tiếp theo. Đối với tình huống này, chúng ta chỉ có hai biện pháp. Một là dựa vào linh tính mạnh mẽ của bản thân và kỹ xảo thông linh tinh vi để chiến thắng ý chí của đối tượng, thực hiện tiếp xúc một cách thô bạo. Hai là dùng các loại thuốc trợ giúp làm cho đối tượng chẩm tính lại. Tôi trầm tinh khiết Amanda và nước thuốc mắt linh chi nhất. <cười> Tôi tin chắc rằng anh vẫn còn ấn tượng chứ nhỉ? Sau khi chính thức bắt đầu thông linh anh nhất định phải chú ý, không giống khi thông linh với người chết, lúc này bản thân anh cũng ở trạng thái linh thể, hay nói đơn giản là linh tính của anh sẽ tiến vào thế giới tâm linh của đối tượng. Chú ý, với người thông linh chuyên nghiệp không thiếu kỹ năng tự vệ trong trạng thái này, nhưng anh thì không. Dù tôi có nói cho anh biết những kỹ năng mà tôi đang nắm giữ thì anh cũng không tài nào học được hoặc là không thể áp dụng, cho nên anh nhất định phải giữ mình đủ tỉnh táo, đủ lý trí thì có cách này anh mới có thể chống lại những luồng suy nghĩ lộn xộn tạo thành cơn bão của đối tượng trước khi đi vào linh thẻ của hắn để thực hiện tiếp xúc. À, lúc này gọi là tiếp xúc giữa thẻ tâm trí. Ở bước này anh cũng có hai lựa chọn. Một là dùng kỹ xảo cưỡng ép đọc ký ức của đối tượng. Nhưng anh nhất định phải vô cùng cẩn thận bởi vì anh không thể biết được những điều anh đọc được có phải chuyện mà anh muốn biết hay không. Mà ký ức của một người vô cùng khổng lồ. Nếu tiếp thu không phân loại, rất có thể là sẽ đẻ sập linh thể của anh đồng thời điều này sẽ gây tổn thương nghiêm trọng thậm chí là phá hủy linh hồn của đối tượng đối với những người không phải người thông linh chuyên nghiệp tôi không khuyến khích sử dụng biện pháp này lựa chọn thứ hai là nhẹ nhàng tiếp xúc với thể tâm trí của đối tượng cho dù là dùng thủ đoạn thô bạo hay dùng thuốc đối tượng đều đã ở trong trạng thái ngây dại gần như không có khả tuong co du la dung nói dối không không thể để anh nhớ lại từng gặp phải chuyện này mặc dù tôi biết chắc chắn là anh không nhớ được thật xin lỗi Quý cô Daily, lúc đó tôi rất tỉnh táo, lên cười thầm, rời mắt đọc tiếp phần sau. Với cách giao tiếp này anh có thể lấy được câu trả lời chân thật nhưng không nhất định là toàn bộ đáp án. Hẳn là anh hiểu ý của tôi, chỉ cần là người không bị mù thông tin đều nghe qua câu danh ngôn của Rousseau Đại Đế. Nội dung cụ thể tôi không nhớ kỹ nhưng đại khái ý chính của nó là nói thật, chỉ nói thật và nói toàn bộ sự thật. Tóm lại, Linh Thẻ không hẳn đã nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết Bởi vì rất nhiều ký ức nằm trong tiềm thức của họ Thậm chí là nằm trong tiềm thức của tập thể À tôi không nên nhắc tới cái này Đun nói nó là lý luận tà ác Của hội tâm lý luyện Kim Cho nên anh nhất định phải nắm chắc hướng dẫn Tính toán kỹ càng các câu hỏi Anh rõ chưa Ký xảo cụ thể là Trên đây đều nói tới trường hợp bình thường Còn đối với người phi phạm bị điên Trong khi thực hiện thông linh Chúng ta phải chú ý điều gì Vẫn là đủ tỉnh táo, đủ lý trí Không được hoảng hốt chút nào bởi vì linh tính của người phi phạm rất mạnh và linh thể của người điên tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn tôi lấy một ví dụ ý thức của người bình thường là một hòn đảo tiềm thức là phần đảo chìm dưới mặt biển tiềm thức tập thể là vùng biển chung quanh bầu trời là linh giới người bình thường có thể khống chế hoạt động của ngọn núi lửa ở trên bề nổi của hòn đảo còn với người điên thì ngọn núi lửa trên bề nổi đang phun trào bề chìm thì lung lay còn vùng biển thì ô nhiễm khi anh tiếp xúc không có bảo vệ với linh thể của người điên Sự điên loạn của anh có thể lây sang anh, giống như nước biển bị ô nhiễm, sẽ theo dòng hải lưu mà lan ra chung quanh. Ở, thông linh trong tình huống này cũng gần như tương đương, anh nối liền vùng biển của anh với đối tượng, vậy vậy nhất định phải coi trọng đúng mức vấn đề ô nhiễm. Có vài ví dụ là một vài người thông linh khi làm những chuyện tương tự, sờ ý chủ quan, không có biện pháp bảo vệ phòng tránh, sau đó đã mắc cùng một loại bệnh tâm thần như đối tượng. Bình thường thì bệnh tâm thần không phải là truyền nhiễm, nhưng ở trong giới thần bí học, Trong thế giới thông linh, chắc chắn nó sẽ có thể lây nhiễm cho anh. Giữ vững sự tỉnh táo và tự tin của bản thân, không bị ảnh hưởng bởi luồng suy nghĩ điên loạn của đối tượng là chuyện mà anh nhất định phải chú ý. Sau đó là câu hỏi dẫn dắt, thu được đáp án, người điên cũng có thể tiếp xúc hiệu quả. Nếu anh muốn thử nghiệm, tôi đề nghị anh nên dùng thuốc tĩnh lặng từ sớm. Công thức có sau cửa China của thành phố Tinh Gần, thành phẩm cũng có. Thuốc này có tác cua thanh pho tin gan thanh pham cung giúp anh duy trì tỉnh táo và lý trí trong lúc thông linh. Đương nhiên, anh cũng có thể để đun xin viện trợ từ giáo sứ Bách Lung. Tôi rất sẵn lòng mở rộng tầm mắt về trạng thái linh tính sau khi phát điên của một vị bác sĩ tâm lý ở danh sách 7. Tỉnh táo và lý trí. Về mặt này thì ta thừa đủ rồi. Lúc bị thông linh mà ta vẫn giữ được tỉnh táo cơ mà. Đương nhiên, ta không phải người tự cao. Ta vẫn sẽ xin thuốc tĩnh lặng, xương tinh khiết Amanda và nước thuốc mắt Linh Chi. Lên nhẹ nhàng thở phào và có chút nôn nóng. Hắn đặt tờ tạp chí xuống đứng lên, đi vào phòng tắm ở lầu một dùng linh tính đốt cháy bức thư, đổ cho vào bồn cầu, xả nước đi. Đêm đó, Plain lại thử nghi thức triệu hồi chính mình lần nữa, mang bù chú viêm dương về thế giới hiện tại trong phòng ngủ của mình. Trong lúc đó, hắn cũng chẳng chờ đợi thư hồi âm của thầy A-Cốt, mà hắn dự tính rằng sẽ tới rất nhanh nữa. Có lẽ thầy ấy cần thời gian nhất định để nhớ lại những trí thức đó, cũng có khi thầy không rảnh hồi âm, hay thầy sợ quấy giày giấc ngủ của ta. Lên dỡ bỏ bức tường linh tính nằm lên giường, đoán mò đại mấy lý do. Ngày hôm sau cũng chính là buổi sáng thứ ba, Lên bước vào công ty bảo an đen vô cùng quen thuộc, gõ cửa phòng làm việc của đội trưởng. Mời vào, giọng nói âm áp chân thành của Dune Smith vọng ra. Lên vặn nắm tay đẩy cửa phòng, trông thấy đội trưởng đang dùng bữa sáng. Bên tay phải của anh là tách cà phê tỏa hương đậm đà, trước mặt là một khay bánh mì trắng, bánh mì nướng và thịt lợn sông khói. Đun cho nốt miếng bánh mì nướng phết bơ vào miệng, im lặng chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc. Thấy lên không vội vã, Đun cũng thả lỏng tấm lưng căng thẳng ra, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nuốt toàn bộ thức ăn trong miệng xuống dạ dày. Anh ta rút khăn tay mềm mại ra, lau nhẹ khóe miệng. Có chuyện gì không? Cleen nghiêm túc gật đầu. Tôi đã gặp Dexter Guderian, chính là anh bác sĩ trong bệnh viện tâm thần kia, thành viên của hội tâm lý luyện kim. Vừa nói chuyện hắn vừa liếc mắt qua Phát hiện trước mặt đội trưởng còn đặt một tờ tạp chí đang mở Anh ta có cung cấp tin tức tình báo nào không? Đun đan hai tay vào nhau Giật mình hỏi Lên giản lược kể lại Anh ta nói với tôi Trước khi hút Eugene phát điên Đã từng có người thường tới thăm gã Người đó là Lan Nút Lan Nút Đun xoa nhạc cầm Hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi Thì chính là cái tên tội phạm lừa đảo Đã cúm chỉ ít một vạn bảng đó Lên nhắc nhở Đun tỏ ra nghiêm túc nhớ lại sau đó lắc đầu, ý là không có chút ấn tượng nào. Đội trưởng, anh chả có chút nhạy cảm gì với tiền bạc cả, lên oán thầm một câu, nhặt những điểm quan trọng trong vụ án là Nút kể lại một lần. Cái tội phạm lừa đảo này tuyên bố là đã khảo sát và mua được một mỏ sắt chữ lượng rất lớn, rồi kêu gọi một quỹ để khai thác ở thành phố tin Gần. Tôi có quen một người bạn đã bị hại ở câu lạc bộ bói toán, mặt khác thì còn có một cô gái đã bị gã lửa gạt đính hôn, và đang mang bảo con của gã gã đã nhiều lần tới thăm hút Eugene trước khi bị điên à đun chẩm ngâm nói người phi phạm danh sách 8 kẻ lừa bịp sau là đường tắt kẻ trộm đội trưởng với những chuyện tương tự thế này chỉ nhớ của anh thật tốt tên buồn cười mà than thở rồi nhẹ nhàng gật đầu đây cũng là suy đoán của tôi bởi vì Lan Nút thành tu the nay tri nho cua anh that tot ten buon cuoi ma than tho roi nhe công ty sắt thép ở khu Nam, những người bị lừa tất cả các tín ngưỡng cho nên cuối cùng chuyện này không được chuyển giao cho chúng ta Còn dù sợ cảnh sát có phát hiện chút dấu hiệu siêu phàm thì cũng chuyển cho tiểu đội kẻ trừng phạt. Đun rốt cuộc hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đôi mắt thẳm sâu thẳm nhìn cậu muốn Vậy cậu muốn làm gì? Hục, đội trưởng, không cần nhạy cảm đến thế đâu. Glenn nghiêm nghị trả lời. Tôi muốn dùng nghi thức thông linh để giao tiếp với hút Eugene làm rõ lan nút tiềm hắn có chuyện gì làm rõ xem đây có phải nguyên nhân trực tiếp khiến hắn nổi điên hay không. Đun khẽ vút cẩm nói Dù cậu không xin Chờ sau khi xác nhận hút Eugene thực sự bị điên, tôi cũng sẽ làm thử nghiệm tương tự. Nhưng Daily nói với tôi rằng chuyện này có nguy hiểm không nhỏ, cậu nắm chắc chứ. Hoặc là tôi sẽ xin viện trợ từ giáo sứ Bách Lung, chỉ hoãn vài ngày thì hẳn không có vấn đề gì. Động lực chủ yếu của Glenn khi trở thành người phi phạm là để nghiên cứu thần bí học, rồi tìm biện pháp về nhà. Nay có cơ hội làm thực tế, bản thân hắn lại có lòng tin mạnh mẽ, tất nhiên hắn sẽ không chịu từ bỏ. Đội trưởng Tôi đã nắm vững kiến thức về mặt này. Đối với chuyện lần này tôi cũng nắm chắc vài phần. Đương nhiên, tôi cần xương tinh khiết Amanda, thuốc nước mắt linh chi và thuốc tĩnh lặng hỗ trợ. Thuốc tĩnh lặng? đun nhẩm lại cái tên này, thừa nhận sự chuyên nghiệp của lên Anh ta nhớ rõ Daily từng nói đây là loại thuốc nước tương đối hiếm thấy, nhưng vô cùng hiệu quả trong lĩnh vực thông linh. Cân nhắc vài giây, đun Smith dựa vào thành ghế mà nói. Vậy cậu viết đơn xin đi, rồi tới sau cửa China. Nhận loại thuốc nước đó. À, mà tôi cũng chẳng biết có còn thuốc nước thành phẩm nữa không. Nếu không còn thì lấy nguyên liệu cần thiết rồi cậu tự điều chế nhé Vâng, lên mừng rỡ đáp. Nhưng hắn còn chưa đứng dậy ngay mà vẫn ngồi lì trên ghế. Đun thế vậy đưa tay xoa nhạc cầm, cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Buổi chiều bắt đầu, vừa đúng lúc đến phiên tôi giám sát bệnh viện tâm thần, chúng ta không thể trực tiếp đi tìm hút ưu được. Không ai biết những bác sĩ y tá, lao công và bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đó có ai là thành viên của hội tâm lý luyện kim ẩn nấp hay không, cũng không ai biết, phải chăng hội tâm lý luyện kim đang âm thầm giám sát hút diên hay không? Hành động của chúng ta nhất định phải đủ bí mật, không thể để lộ chuyện Dexter Guderian đã trở thành gián điệp cho chúng ta được. Chúng ta sẽ đi vào lúc rạng sáng, bí mật lẻn vào. À, tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Vậy là tốt nhất, nếu hút diên chỉ giả điên, ta lại thực hiện nghi thức thông linh với hắn thì khác nào trèo rào vào vườn bách thú toàn hổ. Tên yên lòng thanh khẩn nói, vâng, đội trưởng. Hắn đứng lên xoay người ra cửa, đúng lúc này khóa mắt hắn liếc qua quyển tạp chí đang mở trước mặt đội trưởng, nhìn thấy dòng tiêu đè, nhựa cây, đồ sman, trong rừng mưa lục địa nam, có hiệu quả kích thích mọc tóc rõ rệt. Lên thương hại thu hồi tầm mắt, mở cửa bước ra khỏi văn phòng đội trưởng. Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng buồn cười. Thật ra thì người phi phạm không cần rắc rối như thế Nếu lão neo còn sống Chắc chắn lão sẽ đề nghị thiết kế Một nghi thức mà pháp Để cầu xin sự trợ giúp của nữ thần Về phần cuối cùng cơ thể có mọc đầy lông Biến thành khỉ đầu chó lông quan hay không Thì đó lại là vấn đề khác Mà nữ thần liệu sẽ có phản ứng gì đây Nếu đổi lại là ta Ta sẽ chắc chắn nói rằng Còn mẹ mày Ý tưởng này chợt khiến niềm vui sướng trong lòng lên bị nhiễm chút đau thương Đau thương nhưng lại tràn ngập cảm giác buồn cười Hắn đi vào phòng nhân viên ngồi trước máy đánh chữ A-SON-1364 lọc cọc gõ đơn. Đợi khi đun Smith ký duyệt đơn xong, hắn cầm đơn xin đi xuống lòng đất mang theo ánh sáng của đèn khí ga trong lối đi nhỏ, bước về phía cửa China. Đến tận giờ phút này Glenn mới nghĩ tới một vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào sau cánh cổng thần bí kia. Không biết phía sau cánh cửa sẽ là cảnh tượng gì đây. Hắn thầm mong đợi bước nhanh hơn về phía hai cánh cổng sắt đen ngòm khiến người ta kính trọng và ngưỡng mộ kia trước hết hắn lột đơm cho Sia Chon canh gác hôm nay để đăng ký sau đó lên nhận lại tờ đơn có thêm chữ ký gõ cửa China cốc cốc chợt cảm thấy những tiếng vọng lại từ bên trong nó vừa trống vắng mà lại vừa xa xôi chờ đợi mấy chục giây không nghe thấy tiếng bước chân nào hắn bông trông thấy cánh cổng nặng nè chạm khắc 7 viên thánh huy bóng tối chuyển động kèn két mở ra cửa Gina hé ra vừa đủ cho một bay vien thanh huy bong toi chuyen đong ken ket mo ra cua china he ra vua đu cho mot nguoi đi qua thì dừng lại Lên nhờ vào ánh sáng của đèn khí ga hai bên hành lang để nhìn cảnh tượng bên trong gần cửa. Đứng phía sau cánh cửa là một ông lão da nhăn nhau, tóc thừa thớt. Ông ta mặc một chiếc áo khoác cổ điển màu đen, cầm một chiếc đèn bão. Anh nến lờ mờ xuyên qua thủy tinh hắt lên khuôn mặt không cảm xúc, tranh tối tranh sáng, lại hắt lên đôi mắt màu lam nhạt như khối băng ngàn năm của ông ta. Đơn! Ông ta khàn khàn thốt ra một tiếng. Lên đã từng gặp ông lão này bởi vì mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, ông ấy và đồng đội sẽ đi ra từ sau cửa China đi qua phòng trực để về giáo lượng Selina. họ là những kẻ gắt đêm già cả tự nguyện làm người trông coi bên trong cánh cửa theo lên biết thì họ có 5 người đây là đơn xin của tôi hắn đưa tờ đơn trong tay cho ông lão trước mặt người trong cửa có đôi mắt màu lam nhạt nâng cái đèn bão lên nhìn kỹ một lần xác nhận không có sai sót gì mới tránh qua một bên để Clint đi qua Clint chậm rãi đi vào trong cửa China còn chưa kịp dò xét bốn phía thì đã cảm nhận được một sự âm u khó nói nên lời giờ không phải mùa đông rét cam cam mà khiến người ta run rẩy lạnh bút cả linh tính ngước mắt nhìn lên lên trông thấy trên vách tường có từng cây nến được khắc hoa văn màu trắng bạc đang cháy tung tỏa ánh sáng màu xanh u tối không lay động chút nào kẹt kẹt người trông coi đóng cửa chìa lại bốn phía bỗng yên tĩnh đến cùng cực trước mặt lên là một lối đi nhỏ được lát bằng những phiến đá cũ kỹ Hai bên lối đi có những cánh cửa đá, trên mỗi cánh cửa lại có tấm biển để tên như vật liệu thuốc nước. Cuối lối đi có một cầu thang dẫn xuống dưới, đắm chìm trong bóng tối, tựa như lối liền xuống vực sâu. Đó hẳn là cầu thang dẫn tới nơi chứa những vật phong ấn, nghe nói được chia là mấy tầng liền, không biết là cho cốt của Thánh Selina đặt ở tầng nào. Lên vừa quen với độ sáng sau cửa đột nhiên cảm thấy trong không khí có một thứ gì đó vô hình thổi qua ra, làm cho từng cơn ớn lạnh. Hắn dùng mình một cái không nhìn được mở linh thị ra, sau đoán trông thấy chung quanh toàn bộ không gian phía sau cửa China tràn ngập những sợi dây nhỏ màu đen. Chúng nhẹ nhàng dao động, khi thì co lại, khi thì dài ra, chẳng chịt đan xen đến không có chỗ trống. Cái này, đây chính là sức mạnh phong ấn ở sau cửa China sau. Lên kẽ gật đầu thu lại những suy nghĩ của mình, đi theo người trông coi vào một cánh cửa đá có để tên phòng thuốc nước. Giờ vào chiếc cái đầu tiên hắn nhanh chóng tìm được xương tinh khiết Amanda, thuốc nước mắt, linh chi và thuốc tĩnh lặng. Hai loại đầu thén đã từng thấy, loại còn lại lần đầu tiên tiếp xúc. Thấy trong bình nhỏ bằng pha lê hơi mờ có chất lỏng màu lam sẫm nhẹ nhàng lay động, chỉ cần nhìn thấy cũng làm người ta như được trở về vòng tay ôm ấp của mẹ. Ở trên thân bình có dán nhãn, ghi rõ ngày điều chế và hạn sử dụng là trong vòng nửa năm. Tốt rồi, vẫn còn dùng được lên cầm ba bình thuốc nước nhỏ đi ra khỏi cửa China dưới sự bảo vệ của người trông coi. thoát khỏi cảm giác âm u từ sâu trong tâm hồn, thoát khỏi trải nghiệm quái dị chạm vào từng sợi dây màu đen. đợi khi cửa China đóng lại, hắn không kìm được quay đầu lại mà nhủ thầm: ở trong đó thời gian dài, thì dù là thân thể hay linh hồn đều sẽ bị ảnh hưởng sau. có trách người trông coi nhất định là phải tự nguyện. Dạng sáng, Len dùng cách đặc biệt khóa trái cửa phòng ngủ, đẩy cửa sở lồi rồi tung người nhảy xuống. Bây giờ lộ cao lầu hai này chẳng có chút nguy hiểm nào đối với hắn. Hắn vững vàng tiếp đất, không hề chơi với chút nào. Xe ngựa của kẻ gác đêm đã chở hắn ở đối diện, không hề lòng vòng, lên tới bệnh viện tâm thần ở khu bắc thành phố tin Gần rất nhanh. Dựa theo lời hẹn, hắn tìm trong góc tường khuất ánh đèn và thấy đun Smith đang đợi ở đó. Chúng ta vào thôi. Đun nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi đã kiểm tra rồi, xung quanh không có ai. Được, lên dạo bước theo sát phía sau. Đi vào, là một tên hè lại đi vào bệnh viện tâm thần. Điều này khiến người ta sẽ nghĩ đến một câu nói, tự nhiên như ở nhà. Hắn tự chế nhạo bản thân mình một câu. Hắn bám sát Dune Smith bám vào một vài chỗ nhô ra trên tường, nhẹ nhàng linh hoạt, nhanh chóng trở qua tường bệnh viện tâm thần, với động tác nhanh gọn và mức thăng bằng xuất sắc. Đun quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu thể hiện sự tán thành. Hai người cúi thấp lưng nhờ bóng tối và những chỗ hẻo lánh để vượt qua bãi cỏ và sân rộng, đi tới căn nhà ba tầng của bệnh viện tâm thần lèn vào căn phòng của hút Eugene trên tầng cao nhất. Bởi vì sau khi hút Eugene bị điên có khả năng tấn công nhất định nên gã đã được xếp vào phòng bệnh một người. Mà những kẻ gác đêm giám sát trong thời gian này cũng không hề uổng công, sớm đã đánh được một cái chìa khóa. Răng rắc trong tiếng mở khóa rất khẽ đun đi vào đầu tiên ánh mắt lên vượt qua anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường hút ưu diên có khuôn mặt dài và gầy gò hốc mắt trúng sâu mái tóc màu vàng nhạt lộn xộn dựng lên hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ song sắt ngắm mặt trăng đỏ rực bằng đôi mắt màu lam xám lên đóng cửa phòng cười một tiếng tùy ý hỏi sao còn chưa ngủ đun ngơ ngác một chút chợt nghĩ ra lên hiện đã là tên hẻ danh sách tám thế là lại giữ im lặng lui về góc tường hút yêu diên xoay đầu lại nhìn lên ngây ngốc cười nói tôi đang chờ bánh ga tô bánh ga tô câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mình không đúng nếu mình có thể đoán được câu trả lời của người bệnh tâm thần thì chẳng phải mình cũng thần kinh giống họ sao suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn lên cười nhạt rồi tựa nhiên đang nói chuyện phiếm với bạn bè mình hắn hỏi ai sẽ tới đưa bánh ga tô cho anh bệnh Mặt cô hút Eugene dài ra chán nản phàn nàn: "Không, không có bánh, không có bánh gato. Là Mi, chính Mi đã lấy bánh của ta." Đột nhiên gã thét lên, trợn tròn mắt hằm hằm nhìn lên. Không đợi lên nghĩ câu trả lời, gã a một tiếng rồi há miệng, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn. Ngay sau đó gã nhảy khỏi giường, nước miếng chảy ròng ròng, hai tay vươn ra phía trước, muốn tóm lấy vai Klein, kéo tới trước mặt để cắn mạnh một miếng. Trước sự tấn công bất ngờ, tuy Klein hơi bối rối, nhưng cũng phản ứng kịp thời trong nháy mắt hắn gặp đầu gối khụy người xuống đồng thời xoay eo thúc tay trái lên bịch hắn thúc khuỷu tay vào bụng của hút yêu khiến tên đó bất tỉnh hai mắt trắng rã nước miếng trong miệng càng chảy ra nhiều hơn thế nhưng hút yêu vẫn không dừng lại gã thuận đà ngã mà nhào tới giang hai tay định ôm chặt lấy lên lên nghiêng người lăn sang bên cạnh thần thục như đã trải qua vô số lần luyện tập vậy tay phải khẽ trống lộn ngược người ra sau rồi đứng lên Hắn định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mạnh mẽ xông tới để khống chế đối thủ. Ngay lúc đó hắn trông thấy hút yêu diên ngây ngốc đứng im tại chỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng và mở mịt. Lên sửng sốt, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, thấy Đun smith mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, đồi mũ phớt lựa cùng màu, hai tay đang nắm chặt, đầu thì cúi xuống. Đội trưởng đã kéo hút yêu diên vào trong giấc mơ. Hắn tóm lấy cơ hội thu hồi động tác, rút ra một chiếc muỗng bạc, không có chút lực sát thương nào để làm nghi thức dùng nó tạo ra bức tường linh tính phong tỏa căn phòng bệnh đơn này sau đó lên mốc ra ba cây nến hương bạc hà đặt chúng lên bậu cửa sổ theo hình tam giác ngược một cây biểu tượng cho nữ thần đêm tối một cây biểu tượng cho mẹ bí ẩn cây cuối cùng đại diện cho bản thân nữ thần đêm tối là mẹ của bí ẩn nữ hoàng của sợ hãi và tai ạch lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon chẳng bao lâu sau hắn đã sắp xếp xong một cái tế đàn đơn giản ma sát linh tính để thắp nến lên. Đúng lúc hắn muốn quay đầu nhắc nhở đội trưởng thì đun đã ngẩng đầu lên chăm thấp cười nói. Giấc mơ của hút yêu vô cùng hỗn loạn cơ bản không cách nào dẫn dắt. Đun còn chưa dứt lời thì mắt của hút yêu đã lấy lại thần thái, không còn trống rỗng như trước. Sau đó vị bác sĩ tâm lý điên dại này hơi ngả lưng ra sau, thoải mái ngáp một cái. Lên bỗng chốc không biết nói gì đành phải cầm nín, cầm bình kim loại đựng xương tinh khiết Amanda lên nhỏ chất lòng trong suốt, hỗn hợp chiếp xuất từ cỏ dạ hương, hoa thâm miên và cúc la mã này, lên ngọn nến đại diện cho mình. Khiến hương thơm biên tĩnh nhẹ nhàng tản ra trong nháy mắt, tràn ngập cả căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cảm xúc căng thẳng, phẫn nộ và thoải mái trong người hút ưu dinh, đồng thời biến mất toàn bộ. Gã uể hoài quay lại giường. Ánh mắt ngây dại, ngơ ngác nhìn vào mặt trăng đỏ tươi bên ngoài cửa sổ. Cả căn phòng một lần nữa quay về trạng thái yên bình nên cũng cảm thấy được màn đêm thăm thẳm siêu phẩm. Hắn đặt xương tinh kiết Amanda xuống, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hút yêu định nói chuyện để cho gã buông bỏ bớt lớp phòng bị cuối cùng xuống. Chỉ có như vậy hắn mới có thể sử dụng lọ thuốc mắt linh chi, giúp linh hồn hút yêu tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác Dù sao thì mình cũng chỉ là một thông linh giả không chuyên mà thôi. Lúc trước hắn có thường nghĩ sẵn một biện pháp là móc bộ bài tarot trong túi ra. Bộ bài này cũng chỉ có 22 lá bài chính, chủ yếu là để tiện mang theo và cũng là vũ khí mà lên xin được. Mỗi lá bài đều được khảm những sợi tơ bạc có thể gây tổn thương tới những sinh vật như tử linh. Hoa văn trên lế bài thì vô cùng xinh đẹp và phức tạp, do đó Clint chỉ muốn cất làm của riêng, chứ không muốn dùng nó để đối phó kẻ thù. lên sáu bài mỉm cười nhìn hút yêu mà nói Chúng ta chơi bài đi. Chơi bài. Hút yêu rời mắt khỏi cửa sổ, máy móc lập lại từ này. Len không trả lời mà nhét bộ bài tarot vào tay gã, ra điều không cho phép từ chối. Một điều gì bất trước dáng vẻ vừa lấy của Len khó khăn dùng một tay xáo bài nhưng cuối cùng cũng thành công. Người phi phàm trong thân xác người bệnh tâm thần này chậm rãi truyền dài lực chui của mình sang tấm bài có độ cứng, đồ đàn hồi và kết cấu tuyệt vời trong tay, hắn lập một tấm bài lên. Một người đàn ông mặc bộ quần áo rách dưới, hai tay bị trói chặt, thân người treo ngược trên đỉnh đầu còn có hảo quang thấp thoáng người treo ngược lên băn khoăn gật đầu nhân cơ hội này đứng dậy cầm lọ thuốc nước mắt linh chi đổ chất lòng mau hổ phách lên cây nến đại diện cho bản thân một mùi rượu kỳ ảo lan tỏa khiến những người chỉ cần ngửi qua liền có cảm giác uống say sắc mặt hút ưu tan rã tầm mắt mất đi tiêu cự bài tarot trong tay rơi xuống giường thế nhưng hắn vẫn ngồi vững đó không có ngã siêu vẹo lên dựa vào minh tưởng để chống lại sức mạnh làm cho cơ thể và linh hồn nhẹ hơn, phiêu hơn, mơ màng hơn, rồi móc một bình kim loại nhỏ khác trong túi vặn nút chai, rót chất lỏng màu lam thấm vào miệng là thuốc tĩnh lọng. Chất lỏng lạnh bút chảy qua khoang miệng, trôi qua thực quản, vào dạ dày. Trong nháy mắt, lên trở nên vô cùng tỉnh táo, đã không còn một chút mảng hốt nào nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là lên đang song song làm rất là nhiều việc, ngoài cái việc là tiếp tục phát triển trong môn thần bí học thì hắn cũng đã gọi là tiến hành thí nghiệm để có thể mang mang mang mang mang mang đồ vật lên bàn xương xám để có thể tiến hành trao đổi cho các cái thành viên của hội bài tarot trong thời gian sau này còn bây giờ thì tạm biệt mọi người chúng ta sẽ đến với phần sau bye bye